truyện ngon tình xuyên không gốc thê luu lạc giang hồ tác giả mạc yên yên diễn đọc đàm ai truyện được phát trên đàm ai youtube chương 46 yêu có thận là tốt hơn không suy nghĩ hậu quả trước sau biết nha nhiệm y hành động như vậy để cải trang cho nàng ai mà không biết đại tiểu thư của nhịp gia là một nha đầu ngốc tâm ra sẽ không ngờ đến các tướng lại có thể có một vị nữ nhân như vậy. Dĩ nhiên, địch tinh sẽ không để ý chuyện này mà lại bắn quan quán chi. Một nam nhân cả ngày nghiêm mặt đi chạy đầu vấn tống phụ phục nữ nhân, suy nghĩ một chút liền nổi cả da gà lên. Dĩ nhiên không thể làm gì khác hơn là giao cho công tử nhìn qua có vẻ ôn hòa nhan nhĩm y. Sau đó đang lại bùng bật nghĩ tại sao dường như nhan nhĩm y có vẻ rất tinh thông chuyện trang điểm của một cô gái. thực sự là tính cánh của mẹ kế sao? Bằng có lẽ là nếu như theo lời quan quán chi nói, ông là kẻ lão luyện trong chốn phong trần, thì những người trong nhà đều không cần kẻ mi tô môi đi đông đông đong, cửa bị gõ vang. Tuy nhiên, tuy như chẳng qua đó chỉ tượng trưng cho lại phép. Ông đợi dịp lên cầm nói gì, cửa đã bị đẩy ra. Ánh ra chiều còn lại xiên thấu qua cửa, chiếu qua một bóng dáng đang đi tới, rô cười ngàn năm không đổi của nhà nhiệm y, từ cửa chậm rãi đến gần. Có đẹp mắt không? Đẹp, nhìn đẹp. Thế là tốt rồi, sau này ngoan ngoãn nghe lời, đi ra ngoài không được tùy tiện nói chuyện, tùy tiện hành động, thì có thể tiếp tục đẹp mắt như vậy. Vâng, nghe lời, mẹ kế là thần tiên nhìn nhịp lên cẩm có kiểu tốc, mang mùi vị của nữ nhân, lại mang theo vẻ mặt ngơ ngác như vậy, tận có chút buồn cười. mẹ kế làm ảo thuật, nha nhẩm y nói khoán mà không biết ngượng, tận là lợi hại. nha nhẩm y cười cười sờ đầu nhịp lên cẩm, nhịp lên cẩm phối hợp với thắm đầu xuống, một ngồi một đứng, độ cao kém nhau như vậy, nha nhẩm y nở nụ cười thích ý, cộng thêm tay áo màu xanh của hắn trong lòng nhịp liên cẩm không khỏi nhịn lên một câu nói, làm cho bức họa này có thêm dòng chữ viết miêu tả. từ đầu chó mà cười, cười khúc thích cái gì? nàng thật sự không hề cười khúc khích. đi ăn công thôi. nhan y kéo tay dán nàng đứng lên, sau đó lại không để xuống. nhịp liên cẩm đi sau nhan nhãm y nửa bước, hơi hơi cúi đầu xuống, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn để mẫu thân dắt đi. Nhân y dừng lại, nhìn dịp lên cẩm đang cúi đầu nổi, ngẩn đầu lên. Á, dịp bên cẩm quấn phục, trướng uy nghi của mẹ sói, nâng đầu lên. Sau này đi sang ngoài đều phải như thế này. Ấn lại muốn làm gì đây? Vâng. Trong lúng tiếp tục đi, nhân nhiệm y sẽ dừng nửa bước. Ánh sáng màu cam chiếu vào trên người hai người, đang dắt tay sống và đi, băng theo dư vị khó tạng. Liệu thanh này thật là lạnh lẽo, người ở đây cũng thật là, luôn buồn bã yếu xìu, hình như mỗi người đều như con ma ốm, vừa mãi đi đến cửa đã nghe thấy giọng nói của địch tinh. Nhân những y gián dịm linh cẩm vào, địch tinh nhìn bọn họ một chút, cười xấu xa nói, yêu thật sự sẽ tốt hơn. Chuyện ban đầu khi nào, nhân huynh ánh mắt huynh đúng là rất tốt, đây chính là khẩu vị của huynh sao. 47 đang Dược Lúc nãy định huynh đang nói ma bệnh gì Đồ cười miễm trên mặt nhân nhiễm y vẫn không có chút biên hóa, tư hồ không chút nào để ý đến lời nổi của địch tinh, nhưng lại rất nghiêm tốn cười, cắt đứng lời quản Dịp bên cẩm cảm thấy không ai có da mặt dày hân hắn, lộ vẻ mặt tư cười của người tốt, nhưng lại làm chuyện xấu, lại còn lộ ra cảm giác thiên kinh địa nghĩa, tự như là chuyện rất bình thường à mới vừa rồi, ta đã đi kiểm tra các nơi. Để tin ngậm tức dần lại, nhưng vẻ mặn không chúng thay đổi của quan quán chi, hương hùng nở nụ cười nói tiếp. Ta nói, mới vừa rồi đi dạo liễu thành một chút, phát hiện tất cả mọi người nơi này đều có vẻ bị bệnh. Ngay cả đứa trẻ cũng thế, cá to thành đều vậy, không hề nóng nhiệt Ồ, gia nhiễm y và dịp lên cẩm, cũng ngồi xuống trước bàn cơm. Sau đó nhìn về phía Quang Quán Chi, Quang Quán Chi trầm ngâm, ba năm trước ta đã tới đây, lúc đó liệu thành mặc dù không thể tác sáng với lịch thành phồn hoa nhưng cũng rất náu nhiệt. Hiện tại ở tận cả to thành này có cái gì đó không đúng lắm. Đúng là thần bổ Quang Quán Chi tự nhiên có hứng thú đối với tất cả những chuyện kỳ quải và cũng cảm thấy có trách nhiệm phải gánh bá. Cánh hành sự của hắn và nhà nhiễm y hoàn toàn trái ngược nhau. Mộng tay nhà nhiễm y vốn nhở lê trà, làm như việc đó không hề liên quan đến mình. Bọn hạ nhân đã bưng món ăn lên. Bởi vì liệu thành kính xa với đi đồ, ai thường quan gia có vẻ rất bận rộn, nên hiểm khi đến, đó là lý do người ở lại trong coi nhà cửa cũng tương đối ít. Cán món ăn trên đều do lão quản gia đích thân làm lẫy già, thật ra Liễu Thành đã xảy ra chuyện gì? Lạ quản gia hỏi. Lô thốt, cho là có chuyện gì? Hoàng quán chi hỏi lô quảng gia. Dự bên cẩm vừa nắm vạn áo của mình ngẫm nghĩa, vừa chủ yếu lắng nghe. Địch tin tò mò nhảy tới, hai nhà nhậm y vận phốn và ly trà. Thật ra thì, người của Liễu Thành mỗi ngày đều uống đan dược, cho nên tất cả mọi người mới có bộ dạng quậy quải, không phấn chấn. Cái tối thành cũng không có cảnh náo nhiệt. đang dự, chẳng lẽ là vì trường sinh bất lão. Địch tinh vui đồ nổi. Định công tự nói đúng. Hả? Địch tinh nhảy một bước tới trước mặt lão quan gia. Đây là trường sinh dẫn. Dịp anh cảm thấy khó hiểu trong lòng, không có cách gì để diễn tả cảm giác của mình. Người khác, có một ai chú ý đến tài đang vốn va cả ly ra cũng dừng lại. Quần quán chi những nhóm mài, đằng trước ta tới Liệu Thành là cánh đây ba năm. Trong ba năm này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cánh sinh lô thốn hãy nói rõ với chúng ta. Trước lời, hắn kiêm tốn quay về phía quản gia chấp tay. Dịp lên cậm có thể tưởng tượng ra, lốn quán quán chi phá án cũng bị hiện như vậy. chương 48 Nhân huynh, chuyện này ngươi thấy thế nào? Không dám, lão nô thận hộ thẹn, đưa thai đỡ quan quán chi. Thu Tống tiếp tục nói, trước giờ là hai năm trước thôi, một thôn bên cạnh Liễu Thành đã xảy ra trận ông dịch. Người của cả thôn đều chết hết, ông dịch cũng lây lan để Liễu Thành, đã làm chết một số người. Người dân Liễu Thành hàng ngày đã quen với cuộc sống an bình, còn là khi gặp chuyện như thế, khiên bị hoang sợ, trong người cả tòa thành đều hoang mang. Sau đó, có một đạo sĩ xuất hiện, chữa trị hết bệnh ông dịch, bởi vì may mắn sống sót sau tai nạn, ra người dân liệu thành coi hắn như là thần tiên. Vị thần tiên này còn nói, hắn biến chữa trị tất cả các loại bệnh tật, hơn nữa còn biến phương pháp làm cho người ta đựng trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão, dịp lên cẩm cười lạnh trong lòng, không ai có thể tránh đựng sinh lão bệnh tử, có thể thấy được. Người nói ra những lời ngu xuẩn như vậy thì căn bản không phải là cao nhân, trên thế giới này căn bản cũng không có thần tiên. Phía mặt mọi người trở nên ngân trọng. Lão quản già nói tiếp, vì sợ hãi bệnh ung dịch, mọi người bắt đầu cầu sinh vị thần tiên kia chỉ dẫn phương pháp kéo dài tuổi thọ. Cuối cùng, vị thần tiên đã để lại một đơn thuốc, và nổi có làm theo đơn thuốc này thì có thể luyện chế ra đan dựng trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão, vậy mọi người đều uống gian dược và đã trở thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mà không một ai hoài nghi đơn thuốc này là giả sao? Lịch tinh không nhìn được liền hỏi. Nghe nói đơn thuốc này xưng phán từ thủ thành, không biết như thế nào lại bị hư một góc. Có hai vị thuốc không thể nhìn ra được, nhưng tất cả mọi người vì sẽ chết, lại mong muốn được trường sinh nên tự mình thêm vào này nọ. Có một số người uống đang dưỡng tự lượng ra bị trúng độc đã chết, một số uống lại không có việc gì. Lúc đầu uống cảm thấy rất hưng phấn, nhưng về sau không còn hiệu quả nữa, nên họ nghĩ rằng thứ mình thêm vào đơn thuốc là không đúng. Nghe xong mọi người rơi vào trầm mặc, vẫn là định tinh phá vỡ không khí trong mặt trước. Các người nói xem người trong thành không có việc gì. Nó lại đi học đồi theo đạo sĩ Thúy, luyện kim đơn cái gì chứ, thật là buồn cười mà. Dịp Linh Cẩm hiểu được, khi một người đối diện với cái chết thì họ càng mong muốn được sinh tồn. Giống như nè là người của hai thế giới, càng càng thêm quý trọng tính mạng của mình và muốn sống thật tốt. Mà có người vì mong muốn sinh tồn, thậm chí có chút nông nổi bệnh hoạn, rất là trình độ kỹ thuật và tư duy không phát triển. Mọi người giống như người cổ đại ngu muội. Nhân huynh, chuyện này ngươi thể thế nào? Văn Quán Chi nhìn về phía Nhan nhiễm y. Xem ra, văn huynh muốn ở lại Liễu Thành thêm mấy ngày nữa rồi. Nhan Nhậm y nhếch môi. Giúp đánh cẩm cảm thấy kỳ quái, không thể tương tự nổi. Trong lòng tử hồ có cái gì sân không đúng, nhưng lại không có cách nào diễn ta được là cái gì. Nàng là kẻ ngốc, cũng không thể tùy tiện hỏi này nọ. Dù sao, cũng không liên quan đến hàng. Chỉ cần mình thật tốt, những chuyện khác cũng không cần phiền lòng, nên, nên vẫn là để cho bọn họ phiền não thôi. chương 49 Đại xóa xám, nhẹ nhàng một đào. Dịp lên cẩm lôi kéo tay áo nhà nhiệm y. Ta đó bụng rồi. Nhân phụ nhân đó bụng sao, ta đi thúc dục món ăn còn lại. Thiếu gia các người ăn trước đi. Lã quán gia không cho dịp lên cẩm, và cả phần óc. Đứng qua là thấy vị phu nhân này rất thẳng thắng. Tiếng gọi nhang phu nhân này làm cho cả người dịp lên cẩm rung lên. đâu cười vạn năm không đổi của nha nhậm y bị cứng đờ. Nhưng chị sẽ ra trong nhã mát, làm phiền lưu thúc rồi. Ban quán chi nhìn là quản gia mang theo người làm đi xuống bếp, với đầu nhìn về phía nha nhậm y nói tâm ra, nhân huynh quả thận tinh thông thuộc cải tràng, vì an toàn sau này, đành ủy khuất người vậy. À, các ngươi thận có tướng làm vợ chồng, trong khoảng thời gian này, bắt đầu tập thính ứng trước đi thôi. Dịp lên cẩm đối với hai chữ ủy khuất vô cùng bất mãn Đốt cuộc là ai bị ủy khuất? quan quán chi mặn thang này cũng quá thừa dịp bỏ đá xuống giếng đi, nhưng đến cùng, người hẳn tụng hại là ai? Địch tên Sơ sờ mỗi nói, Nhân huynh đệ, thân là thủ đoạn A, ngày sau khi nên chăm sóc nóc tự của ta thật tốt. Đi chăm sóc em gái người, trong lòng Diệp Liên Cẩm đã sớm lửa giận ngập trời rồi. Đối với những tư tưởng cổ xưa như thế này, Diệp Liên Cẩm cảm thấy rất buồn bật trong lòng. Nhân những y đã đi trà trong tay xuống, ngẩng đầu lên, hướng địch tinh điềm đạm cười một tiếng. Dịp lên cẩm, đớt rằng nụ cười như vậy của nhân nhiệm y, có tên gọi là nhẹ nhàng một đào. Án hắt, góc tử, không phải đối bụng rồi sao, nhanh ăn thôi. Cô bé hoàng khăn đỏ, nhận thấy số tính của nhân nhiệm y, bắt đầu lộ ra, liền nổi sang chuyện khác. Dịp lên cẩm mới không muốn bỏ qua cho địch tinh dễ dàng như vậy. Mẹ kế, thật là thủ đoạn. Dịp lên cẩm ngơ ngát, tái diễn lời nổi của địch tinh. Đệt tinh. Ha ha! Nhân y sơ sơ đầu dập lên cẩm, cười cười nổi. Cẩm nhi, cho bắt chướng theo hắn. Không biến giữ miệng mầm như vậy, trong tương lai, chính mình cũng sẽ không có kết quả tốt. Phải sẽ sám vào lúc này, nhất định rất trực tiếp. a, Món ăn lộn tục được dọn lên. Âm phiền cô nương đưa món ăn này đến trước mặt vị công tử áo lam kia được chứ? nha nhẩm y chỉ món ăn trước mặt hắn. Đối với việc chi thức ăn, nhà hoàng cười cười đỏ mặt, cúi đầu, mím môi, đại thẳng thùng liếc nhìn nhà nhiễm y. Nó đỏ đem món ăn đưa trước mặt địch tinh. Chỉ bên cẩm biến món ăn này, nó có tên khoa học là giáp ngu, tên thông dục là vương bá, con rùa con ba ba. Nhân nhiễm y quay sang thực tinh cười cười, tỏ vẻ đối với hắn rất quan tâm. Chương năm mươi Dạy dỗ đứa nhỏ như thế hả? Địch tinh tự nhiên hiểu được ý tứ của nhan nhiệm y, cái miệng hắn co quá một chút, sau đó cười ha ha, cầm đũa lên đâm vào giáp ngư. Nhan công tử thật là khéo hiểu lòng người. Bốn chữ khéo hiểu lòng người dùng cho một nam nhân thật là có chung không ổn. Vậy mà, nhìn y hấn thở tiếp nhận, giống như người khác đang khen hắn thật, rồi lại phép đáp lại một câu quá khen, định tình hỏa đá. chỉ có dịp lên cẩm và quan quán chi là im lặng nhất. Quan quán chi vẻ mặn không chút biểu cảm, cứ ăn uống, thỉnh thoảng cái mắt nhìn bọn hắn. Nhưng dịp lên cẩm cảm thấy quan quán chi nhìn hai người bọn hắn đánh võng mồm, trong lòng tất nhiên vui sướng, giống như được đắm bàn vậy. Người cổ léo thành có bộ dạng vẻ quả, quải, không phấn chấn, người làm trong nhà tột lại từng người tinh thần rất là lợi, nhất định ta đã làm phiền Lưu Thông từ ngày chăm sóc tốt, cha mẹ ta vẫn luôn biết ơn người. Bà quán gì đối với là quản gia Lưu Thông thật sự rất tôn trọng, là quản gia bên cạnh sợ Hải, lão gia và phu nhân khiến cho lão nô cảm thấy hổ thẹn, đó là việc này làm mà. Lão nô vốn mộng thân một mình, trước kia cũng đã trải qua rất nhiều chuyện rồi nên cũng không cầu xin cái gì trường sinh bất lão nữa. Về phần người làm cũng có người lén lén uống đang dược nhưng sau đó bị phát hiện và đuổi đi toàn bộ. Xung quanh trấn, và thôn còn rất nhiều người ở lại cũng không có bị ảnh hưởng gì. Thực tận cửa cổ cho lưu thúc. Sau khi ăn xong, mọi người ngồi trong đại sảnh uống trà. Nhị linh cẩm ngồi một bên chơi đàn. Anh cảm thấy mình và Nhiệm y Đã bị ràng buộc với nhau rồi. Địch tinh đương nhiên là nói nhiều nhất. Tất nhiên, hắn không dám chọc giận quan quán chi, khi vẽ liền cục nhân nhiễm y, ngươi một câu, ta một câu. Trong giọng nói lại phần nhiều là, ngươi có ngon thì đấu cùng ta đi. Cô bé hoàng khăn đỏ vô cùng hứng thú với đại sơ xám. Ai ở cùng một chỗ với các người thận là nhàm chán. Cấm bằng bây giờ, bảo tử đi ra ngoài chợ xem quán rượu. Rạp mát gì đó, cho sẵn khoái một chút. Địch tinh đứng ở cửa đại sảnh, nhìn trăng sáng trong sân. Không ai để ý đến hắn. Hắn quay đầu lại, tốn vài dịp lên cẩm đang chơi đàn nói. Ngốc tử, có muốn theo lão tử ta đi vui đùa một chút không? Mẹ kế không cho. Cùng ngươi, nói chuyện. Dịp bên cẩm ngấn đầu nhìn hắn, rồi cúi đầu nổi. Nhan nhiễm y, ngươi sao dạy dỗ đứa nhỏ này như vậy hả? Bị ngốc tự ghép bỏ, Địa Tinh dĩ nhiên là rất tức giận. Ta, ông, phải là đứa nhỏ. Dập lên cẩm lại ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tinh nghiêm túc nổi. Định tình hỏa đá.